Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh nói Chẳng qua có một chút gì là lãng mạn cả Mà chỉ có sự nghiêm túc và quyết tâm không hề thay đổi Trái tim của cô đập rất nhanh Học anh dùng giọng điệu nghiêm túc mà trả lời Em đồng ý Rồi sau đó một gương mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc nhào về phía anh Bọn họ muốn kết hôn Lầm vũ phi thừa nhận bản thân mình có phần hư vinh Vì hôn lễ cả đời mới tổ chức một lần Cô tình nguyện chịu đựng giày vò mệt mỏi đến tê thầm, cũng muốn chụp được những bức ảnh hoàn toàn theo ý của mình. Vì vậy, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với sở ngỡ nhất. Do phải theo giúp đỡ cô, anh cũng đã bị giày phò rất là thê thầm. Mệt đến nỗi liên tiếp vài buổi tối, anh đều không mở máy tính, cùng cô ngủ dậy trễ. Lễ cưới đang được chuẩn bị rất là vội vã, cho dù ngày tổ chức được định là hai tháng sau, nhưng có rất nhiều việc cần phải làm bất quá theo lời của Lý Bội và Trương Nhân Tịnh nói, tất cả những việc này đều là do cô tự chuốc lấy. Lý Bội nói chuyện kết hôn cực kỳ đơn giản, tổ chức giống như là cương nghiên, Trương Nhân Tịnh là được rồi. Nhưng cô lại một mực yêu thích hư vinh, còn chưa kể người đàn ông kia nuông chiều cô đến vô pháp vô tiên nữa. Cô thích làm gì thì cũng thuận theo, cô không mệt chết mới là lạ đó. Họ nữa người đáng thương nhất chính là người sắp trở thành người chồng của cô. Sau khi cô nghe xong thì trong lòng cũng có sự cảm thông. Càng chung sống cô càng cảm nhận được, sở ngữ nhất vô cùng cưng chiều cô. Cho dù anh rất ít khi làm những chuyện lãng mạn, nhưng thực tế chứng minh anh vô cùng cưng chiều cô. Tất cả những việc trong nhà, ba bữa cơm đều là anh lo liệu, ra cờ tốn tiền là cũng là anh trả. Mặc kệ cô muốn mua cái gì anh đều không ngăn cản. Điều duy nhất anh có thể biết đó chính là móc túi trả tiền. Người đàn ông này sắp nuông chiều cô đến tận trời xanh rồi. Nhìn mặt mày cô lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. lấy bội thực sự không thể chịu nữa mà sẵn sòng. Mặc dù biết bạn đang hạnh phúc vì chuyện kết hôn, nhưng có cần thiết mỗi ngày đều treo hai chữ hạnh phúc trên mặt hay không? Cậu không biết như vậy là cực kỳ gai mắt hay sao hả? Nếu như bạn không chịu được thì bạn cũng có thể kết hôn mà. Cô lại tiếp tục mà cười tít mắt. Tớ sao? Tớ đâu có điên như vậy chứ. Lý Bội kẽ cắn môi, bày ra vẻ mặt chiếu cợt. Loại chuyện kết hôn này trải qua một lần là đủ rồi, bảo tớ làm lại lần hai sao? Cảm ơn nha, xin miễn cho kẻ bất tài này. Lý Bội à, đừng nói với tớ, cậu đã hết hy vọng với tình yêu và hôn nhân của chính mình rồi nha. Trong phút chốc, vẻ mặt tươi cười của Lâm Vũ Phỉ biến mắt, nghiêm túc mà nhìn bạn mình. Đúng là chưa đến mức tuyệt vọng, chỉ là không muốn trải qua một lần nữa thôi. Lý bội miễn cưỡng cười trả lời Cũng đều đã qua 2 năm rồi Cậu cũng nên bắt đầu tìm kiếm Một tình yêu mới Nghĩ xem trước đây bốn người chúng ta Cùng ở chung một chỗ rất tốt Bây giờ đã có 3 người tìm được tình yêu và hạnh phúc thật sự của mình Cậu nhất định cũng có thể mà Cậu phải tin tưởng vào chính mình chứ Tớ và các cậu không giống nhau Mọi người chỉ là thất tình che tay Còn tớ thì đã ly hôn Ly hôn thì đã sao chứ Hiện tại đầu đầu cũng có người ly hôn cả cậu không nên vì việc này mà từ bỏ mùa xuân của mình đi lầm vũ phỉ cao mày nói tè ngã ở chỗ nào thì phải đứng lên ở chỗ đó tôi tin cậu có thể tìm được hôn nhân hạnh phúc của mình trương nhân tịnh ngồi bên tiếp lời tớ cũng tin là như vậy lầm vũ phỉ lớn tiếng tán thành thôi được rồi được rồi làm sao đột nhiên lại chuyển tiêu điểm sang tớ vậy cơ chứ lý vội cười rồi ngăn cản hai người các cô sau đó trực tiếp chuyển đề tài khác vũ phi à Có việc gì cần tớ giúp một tay không? Cậu cũng đừng lúc có việc nào cũng làm khổ ông xã của mình nữa. Dù sao bình thường tớ cũng chẳng không có việc gì làm cả. Có thể đi theo giúp đỡ. Cậu để anh ta nghỉ ngơi một chút đi. Tại sao cậu lại đau lòng cho anh ấy vậy? Không sợ tớ sẽ hiểu lầm sao? Lâm vũ vì chua miệng nói. Đau lòng cho anh ta ư? Tớ là lo trộn. Nếu tiếp tục làm khổ người ta nữa thì hôn lễ sẽ chạy mất trước đó. Lý Bội trận mắt tức giận bàn nhất lời. Tớ cũng có một chút lo lắng à nha. Trương nhân tịnh ở bên cười ha hà nói. Các cậu rất là biết đà kết tớ đã nha. Lầm vũ phỉ nhớ mày lại. Đây không phải là đà kết. chăng cậu cũng đã từng nghe qua. Có cô dâu trước khi kết hôn. Bị hôn lễ hủy chứ. Theo tớ thấy hôn lễ của các cậu còn tồn tại nguy cơ cao đó. Cho nên... Cậu ít nói lời quả đen đi. Tớ sẽ không bị như vậy đâu. Lầm vũ phỉ trực tiếp cắt ngang lời cô. Ở một bên trương nhân tịnh Làm cho cười không ngừng Chỉ là nói thì như thế Sau cùng cô vẫn gửi một tin nhắn Cho sở ngự nhất nói với anh rằng buổi tối Lý Bội sẽ cùng cô đến cửa hàng áo cưới Mặc thử chỉnh lại áo Anh có thể ở nhà nghỉ Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net